Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm Chuyện Ma để chúng tôi hành ảnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Lan A.G.C. có tựa đề Câu hội báo oán ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị Chúng tôi hành ảnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn Đã 5 ngày trôi qua, kể từ khi nhận được tin giữ về một khoản nợ khổng lồ của đứa con trai để lại, bà Tư vẫn còn chưa hết sốc và sợ hãi. Bởi mới chỉ nửa giờ đồng hồ trước, căn nhà nhỏ của bà đã đón tiếp những vị khách bất đắc dĩ. Họ tự giới thiệu mình là nhân viên của một công ty đòi nợ nào đó. Bà Tư chưa kịp phản ứng gì thì bà đã hứng chọn một cái túi nắm tôm vào trong người. Cái túi vỡ ra, mùi mắm tôm hồi hám bốc lên sọc thẳng vào mũi. Tiếp theo là những câu từ chửi rủa hết sức tục Tĩu Một người nông dân chân chất cả đời chỉ biết cắm mặt vào những mảnh ruộng như bà. Tưởng chừng sẽ không bao giờ phải lắng nghe chúng. Mọi thứ càng trở nên mông lung khi mà bà không thể nào liên lạc được với Lâm, đến con trai duy nhất của mình. 150 triệu là số tiền bà nghe được. Lâm thì không có mặt cũng như không gọi được, cho nên bà Tư không có ai xác nhận về số nợ này. Bà cũng lo sợ lắm, bà nghĩ đến việc nếu con trai của mình nợ thật thì chắc phải bán hết căn nhà mảnh ruộng này đi, mà không biết nó có đủ để trả nợ hay không. Đám đòi nợ thuê rời khỏi thì căn nhà của bà chẳng khác gì một bãi chiến trường. Mấy món đồ đắt giá nhất trong nhà như là tivi tủ lạnh cũng bị xiết nhanh chóng. Thứ còn lại duy nhất chắc chỉ là cái điện thoại trắng đen bà giữ lại để cố gắng liên lạc với đứa con trai trời đánh của mình. Và rồi đến tối hôm ấy thì Lâm mò trở về nhà. Trông anh ta chẳng khác nào một tên ăn trộm. cứ mặt đen nhẹm nhẹm hốc hát đến độ và từ suýt la toán cả lên. Lâm đưa tay lên miệng suýt nhẹ. Shhh! nhỏ thôi. Chúng nó nghe thấy chị chết. Và rồi Lâm cũng thú nhận luôn cái khoản nợ khổng lồ của mình. Nhưng không chỉ có 150 triệu kia mà gã đợ đến tận 4 nơi. Tổng cộng thì con số nó trả mức gần 300 triệu. Một con số đúng là không tưởng với bà Tư, bà quỷ xuống đất khóc nấc lên. Trời đất ơi, ngó xuống bà coi này, nợ đần như vậy thì làm sao mà trả được cho người ta, chẳng chết mất thôi. Lâm lúc này liền giải thích. Má, còn đâu có chơi gì đâu, chỉ tại người ta lừa thôi má. Gã chỉ nói hết câu thì bà Tư trừng mắt và gạt ngang. Thôi mày đừng lừa tao nữa, chuyện mày ăn chơi để đóm không chỉ có tao mà cả cái xóm này biết rồi. Ta cũng chỉ nghĩ mày chơi có chừng mực thôi. Anh ở đâu cái số nợ nó trên người mày như vậy? Mày nghĩ ai có thể cứu được đây? Lâm quỷ xuống đất dối dít rồi nói Con xin má mà cứu con lần này đi. Mày điên nà. Bây giờ có bán hết tất cả cũng đâu có đủ trả. Ta có thể cho mày mạnh ruộng muốn bán thì bán. Còn căn nhà lo hưng hỏa cho bà, cho cha của mày thì ta không bán được đâu. Lâm thờ dày thường thượt gã đứng dậy chỉ vào bà Tư rồi nói Bà nhớ lên ngày hôm nay chính bà không cứu tôi. Ước gì tôi không được sinh ra trong cái căn nhà nghèo nàn như thế này Đúng là số tôi nâu nó khổ mà Nói xong thì Lâm đứng thẳng lên chạy ra khỏi nhà ra đi khỏi thì bà Tư bật khóc Bà khóc vì cơn thức, vì sự bất lực Cả cuộc đời của bà tính cho đến thời điểm hiện tại Thì có thể nói là một đời hy sinh Khi chồng của bà còn sống thì mọi thứ có vẻ đỡ hơn Nhưng khi từ ông phát bệnh rồi mất Thì chỉ có một mình bà gồng gánh nuôi con Lâm ăn chơi phá phách như ngày hôm nay Thì cũng do bà cả Nói về Lâm sau khi ra khỏi nhà Thì gã quay trở lại cái gầm cầu Nơi chú ngụ gần một tuần nay Lâm chọn nó là bởi vì Đây không ai nhận ra Không ai biết gì về gã Đám chủ nợ và đòi nợ thuê Nhờ thế cũng không tìm được Lâm à người nằm trên đống bìa Cát tông của mấy cái hộp giấy Gã bực tức trời đồng Mà nó chứ đúng là trời đất bất công mà Nghe thấy câu thăn thở của gã thì một người ăn mày vốn ở gần đó lên tiếng. Này, có cái chuyện gì mà coi bộ bực bội vậy người anh em? Lâm đưa mắt nhìn lên. Gã nhận ra người này rồi lắc đầu ngắn ngầm. Có rượu không anh hai cho em xin một chút đi chan đời quá. Gã ăn mày bước tới chỉa cái chai nước lọc rồi nói. Có nước thôi, tiền đâu mà mua rượu. Tao cả tháng này không biết mua rượu là gì rồi. Mà mày nói cũng đúng, cuộc đời của tao với mày đúng là bất công. Ngoài kia toàn bọn giàu có quần áo là lượt, còn tao với mày thì chui rúc dưới cái xó so này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net